các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi cứ chợp mắt thì hình ảnh bố của mình lại bị bỏ vào trong áo quan. Hình ảnh một cái bóng mờ mờ cứ đứng đó cười lên những cái tiếng hả hê làm cho hắn tỉnh giấc. Ngoài kia dưới cái màn đêm đen tĩnh lặng, có một tiếng khóc nỉ non lặng lẽ vang lên giữa cái không gian yên ắng. Cái bóng của một người con gái trải dài trên mặt đất, phát ra những cái âm thanh nỉ non ma mị trong màn đêm nghe tựa như là đang tiếc thương cho một điều gì đó. Sáng ngày hôm sau, Đạt đang ngủ ngon sau một đêm dài bị chật tấn thì nghe thấy dưới nhà xôn xao hết cả lên. Hắn ngồi dậy, ngó đầu ra xem thì thấy cả nhà tối thôi. Hình như là trên trời mưa nên đã bị mất điện. Đi xuống bên dưới, thấy mọi người đang ngồi bàn tán đoán già đoán non, không biết điện chập ở chỗ nào hết. Một hồi sau, Thấy vẫn chưa có điện mà cũng đã sắp tới giờ làm lễ cúng cho bác. Bố của Đạt Trật lên tiếng. Để tôi ra xem cầu dao nó bị chập chỗ nào xem nào. Mưa gió như thế này. Anh ra đấy làm cái gì chứ? Cứ đợi tí thợ điện họ đến. Một chú khác thì lên tiếng. Ôi giời ơi, sắp đến giờ lễ rồi. Để tôi ra xem. Trời mưa cũng ngớt rồi mà. Chắc cũng không sao đâu. Ra đến nơi đặt cầu dao tổng. Chính là cái khu vực ở dưới bếp. Bố của Đạt tính định mở cầu dao ra để mà kiểm tra. Nhưng khi ông vừa đặt tay vào thì một tia sét đánh thẳng xuống khu đấy, mạch điện bị chập cháy truyền thẳng vào người của ông. Đạt đứng ngay cạnh kịp thời nhảy ra xa. Mọi người thấy động thì chạy xuống thì đã thấy cảnh ông đã nằm co cứng, bàn tay thì cháy khét lẹt vì bị điện giật. Đạt tính lao vào nhưng đã bị cản vì sợ điện vẫn còn truyền. Cả nhà ai cũng run rẩy chẳng biết là làm được gì lúc này nữa. Được một lúc thì thợ điện và vài cán bộ đã tới, ngắt điện rồi mới cho đem xác của ông ra. Cái xác chết vì bị điện giật, tim ngừng đập ngay sau đó. Bàn tay phải bị cháy đen tiếp xúc trực tiếp với điện. Nguyên nhân gây ra vụ việc đau thương này là do mạch điện hở cộng với trời mưa, sấm chớp khó lường. Nạn nhân còn bất cẩn khi không mang theo đồ cách điện, vì vậy đã bị điện giật chết. Viên điều tra cầm một tờ giấy nói với mọi người ở đây. Tai của ai cũng như đã bị ủ đi, không có còn thiết nghe gì nữa. Đạt thì như bị suy sụp, ngồi bệt ở trên mặt đất, nhìn cái xác của bố mình được người ta đem lên trên nhà ở trên. Nhìn cảnh của mẹ mình thì ngất lên ngất xuống tại chỗ. Ông thầy cúng ngày hôm qua cũng không hiểu lý do gì mà vẫn cứ đứng cạnh Đạt, nhìn chăm chăm vào hắn như giỏ xét vậy không phải là trùng tang mà là báo oan. Đặt người thẫn thờ trước tấm màn trắng đang che xác của bố, đôi mắt đã nhòe đi vì lệ từ bao giờ. Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh, khiến cho bản thân của hắn cũng không thể nào ngờ được. Chỉ sau có chưa đầy 2 tuần, hắn đã mất đi liên tiếp hai người thân và đều là những cái chết trời ơi đất hỡi mà thôi. Đặt gần như đã suy sụp hoàn toàn. Sự ra đi của bố là nỗi mất mát quá lớn, đánh vào tinh thần của hắn. Ở bên ngoài thì mọi người ai cũng đang chạy ra chạy vào để chuẩn bị nấu cỗ, mặc giáp. Ấy đám ma ở quê nó là như vậy đấy. Cho dù gia chủ có đang tuyệt vọng đến đâu, đau buồn đến như thế nào đi chăng nữa thì những khâu tổ chức vẫn phải diễn ra. Ở bên ngoài lúc này Ông thầy cúng vẫn đang đứng tần ngần nhìn ra xa xa, hai tay thì vô thức đặt lên nhau, hướng vào bên trong nhà. Một người hàng xóm tiến lại hỏi nhỏ vào tai của ông ta. "Có phải nhà này bị giếng trùng tang không hả thầy? Liên một lúc chết hai người như thế." Có khi là Ông thầy cúng vẫn im lặng không có nói gì. Đứng một hồi lâu, ông ta mới liền trở ngược vào bên trong nhà, đứng trước xác của bố đát. Ông thầy lẩm nhẩm một điều gì đó, rồi thở hắt ra một hơi. Thì ra là nó. Hoàng một cái trời đã về chiều, lúc này người thân bạn bè của ông Kiên cũng đã đến nhiều hơn. Đạc ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế, đôi mắt chỉ trực chờ nhắm lại vì đã quá mệt mỏi. Đức và Vũ từ bên ngoài tiến vào, cả hai nhẹ tiến tới, vỗ vai của hắn mà nói. Thôi Việc cũng đã lỡ rồi. Mày phải mạnh mẽ lên để còn làm chỗ dựa vững chắc cho bác gái nữa chứ. Giờ bác trai như thế này thì mày cũng yếu đuối thì bác gái biết dựa vào ai. Tao biết là mày đang rất buồn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net